các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuyệt dư anh không nhận ra đấy. Kim gật đầu cười rồi nói luôn một hơi dài. Đàn bà mà anh, người ta nói đàn bà chỉ cần không gặp mặt 3 tháng là đã thấy đổi khác rồi. Một là đẹp ra, hai là xấu đi, chứ không bao giờ giữ nguyên được. Anh thấy có đúng vậy không? Anh đi mua gì vậy? Để em mua cho. Tội nghiệp không? Ai bảo lấy vợ bác sĩ làm gì? Bác sĩ chỉ lo làm giàu thôi, để hai đứa con đi lang thang như thế này. Ừm. Uhm... Bảo phi cười. cười. Tại anh muốn đi lang thang chứ đâu có phải vì bà xã anh bắt đi. Còn cô, lúc này anh nghe nói cô đi học lại phải không? Em học cái gì? Hôm trước có ghi tên rồi, rồi lại bỏ ngang. Nàng cúi xuống bế đứa bé lên và nấc. Con à, anh kẹo không? Cô mua kẹo cho nhé. Lớn quá rồi. Đứa nhỏ khẽ đẩy vai Kim, tỏ ý muốn xuống, bảo vội đưa tay đón con và lần này bàn tay gỡ gạc của chàng lại chạm vào ngực nàng một cách sạn dĩ, Hiến Kim phải tự hỏi một lần nữa là phải chăng bảo cố ý. Chàng đặt con vào xe đẩy, cột dây an toàn rồi mời Kim qua quán nước bên cạnh. Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, đứa bé ngoẹo đầu ngủ yên trên xe, chai nước táo rớt xuống sàn gạch lăn vô câm bạn. Hơn 4 giờ chiều Bảo mới cáo từ ra về để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn tối cho vợ. Lúc lay hoay trong bếp, Bảo vô vẫn nhớ đến Kim, có khi mỉm cười một mình vì những câu nói ngộ nghĩnh của nàng. Chàng vốn có cảm tình với Kim lại nhàn rỗi có thể ngồi tiếp chuyện Kim hàng giờ không biết mệt, chứ nếu gặp người bận biểu như Nga mà bắt nghe Kim nói thì chắc chắn sẽ kết luận rằng Kim mát nàng buổi gặp gỡ tuy chẳng có gì đáng nhớ lắm, thế mà cũng phải mất đến cả tuần lễ mới làm nhạt hẳn cái cảm giác lâng lâng trong lòng bảo. Và khi chàng vừa tạm quên Kim thì rất tình cờ cơ duyên lại đưa chàng gặp lại. Hôm ấy là thứ sáu, một người bạn ghé nhà uống cà phê rồi chở hai bố con bảo đi chơi. Chàng tò mò hỏi địa điểm, người bạn nhất định giấu, chỉ mập mờ bảo ông cứ đi với tôi, vui lắm. Lẽ một căn nhà gạch thật cũ trong khu vực đông người Việt cư ngụ. Chàng bế con theo ông bạn bước vô và ngơ ngác nhìn đám đông, phần lớn là đàn bà ngồi quanh ba phía tường, giữa khoảng trống ở giữa bằng hai chiếc chiếu. Hóa ra đây là chỗ lên đồng. Khói hương ngỳ ngút. Chàng không ngờ đã sang đến Mỹ mà vẫn có người lên đồng. Vài người quen gặp đầu chào bảo, chàng ngượng ngùng đáp lại dù chẳng nhớ họ là ai. Bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ. "Anh Bảo, em ngồi đây nè, về cháu lại đây." Bảo chớp mắt nhìn sâu vào trong góc và nhận ra Kim đang giơ tay vẫy. Tràng men theo bức vách lại gần và trao đứa con cho Kim, rồi chàng đứng ngay sau lưng Kim, chăm chú theo dõi các động tác của cô đồng mà có lẽ đã mấy chục năm chàng mới gặp lại. Dĩ nhiên hải ngoại làm gì có công văn cho nên người ta phải dùng băng cassette nghĩa là không có ban nhạc sống, đành dùng nhạc chết vậy. Bảo đứng sát vào lưng ghế của Kim, chống hai tay lên chỗ giữa để lâu lâu làm bộ vô tình bấu lấy vai nàng. Đứng như thế, bảo có cái lợi cụ thể là cứ thỉnh thoảng cúi xuống nhìn sâu vào ngực Kim qua cái cổ áo sơ mi khá rộng của nàng. Tràng đoán Kim có mặt ở đây thường xuyên lắm, bởi nàng thuộc bài bản nho nhỏ hát theo cassette cả một bài về khá dài. Lạy bà, bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về, xá lầm xá lú xá mê, trần gian bà về bất nhã thuyền huê, bà về bất nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên, lạy bà bà đẹp chín nhìn, chăng còn thua sáng hoa nhìn kém tươi. Người bạn đứng ở phía bên kia, lâu lâu nháy mắt nhìn bảo một cách đắc thắng để bày tỏ niềm tự hào là đã khám phá ra một địa điểm rất lý thú, Mà ít người biết tới. Thực sự thì với Bảo, khung cảnh này chẳng có gì hấp dẫn lắm, nếu chẳng không tình cờ gặp Kim ở đây, chẳng nán lại cũng chỉ vì Kim mà thôi. Chàng cúi xuống hỏi nhỏ. Chắc cô hay tới đây? Kim ngửa cổ đáp một cách hững hờ. Vâng, chẳng có buổi lên đồng nào mà không có em, thích lắm anh ạ. Để lát nữa phát lộc, em sẽ lấy cho cháu một cái đứng xem thêm một lúc nữa thì người bạn lách đám đông bước qua và dù bảo vệ nhưng Kim ngăn lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net